cung trang của bác sĩ có tới ba căn nhà, bác ấy làm được nhiều nhà như thế, khi làm nhà chỉ có tấm lợp và cái mua thôi, còn lại tất cả là cũng căn này, bác ở với có một căn, đối diện với cổng trang trại. Những cái này trùng mọi bề. Đi lại dễ, để vừa dễ quan sát xung quanh. Hai căn trang trại nhỏ hơn chốt ở cả ngàn bước chân, điểm khu rừng nguyên sinh Đâm lung. Đó là nước bác chị trước đây dành cho những người làm vừa ở Vừa không thể đây Tức là cho gia đình Chung Nghẹn phát thúc Chung Nghẹn trước đây có một thời làm công Trong trại sao xin ra ngoài làm việc khẩy chim án đạo Chung Nghẹn nuôi được một vợ hai con Để nhờ vào công nghệ phạt đẻ này Bác chị bảo Dù mùa thứ chính Cẩm thấp như rươi Không thành phát cẩn mật Đã hình đến trẻ gian em liềm nên bầu đại đến khắc gì cảm ngọn thì chỉ có nhìn mà khóc khắc lắm, khắc hơn đạo. Thì rồi, thì khí, chợ, khí đạo. rồi một tiết ra cái kiểu này, cháu bị hại cái hai lần, mất hạt chiêu, không tôi chuẩn chỉnh cười. của thiên cả mà cậu lấy của á, người lại cậu. bác lại đưa ra con bào chữa muôn thoảng. ông ơi. Cháu không làm thế thì người khác cũng làm thôi, cả tỉnh này họ như thế ha Dù hôm nay tháng bữa, ông cháu tôi từ ngôi nhà sàn lên nhà tâm tâm để chờ con các chị sinh sống, nhìn sợ mãi chẳng cái bắt tay gì các chị gái bực mình thích hào ngào. Quá là, con mẹ bỏ gì đâu mà mất tâm mất đức rồi, quên hết cả ông cả cháu vậy? Vậy mỗi ngày chú ấy có thế này không? Ông tự hỏi, các em lắc đầu không còn ra có nguy cơ ngồi có muốn được nếu cho ông thô bảo là để thưởng thức hương vị núi rừng thì chẳng có thể còn ăn khổ trên bè. còn năm thế mà chị gái cho lại. thằng thế này còn ngon làm gì nữa. rồi mắt trái lại luôn mòm dục chả. ông cứ ăn trước đi, từ sáng đến giờ đi đường xa bụng lắm còn gì. nhưng bảo cứ đợi để chơi vui. Cảm đứng chiếm đồng hồ sao bác chị mới về đến nhà, vừa chống cái xe giữa sân, thác đã khóc trống lên. trời ơi, chú tỉu chết rồi! Sao thiệt? Ông chú tỉu mình trái lập hỏi lại. Chú tỉu đã chăm họ bác thị không có họ hàng gì với ông cháu cho cả. Cũng như bác chị, chú tỉu là làm nghề trường nhưng thực tế là lâm thạch. Chỉ có sự lâm thạch của bác thị đầy chán tiếp, còn chú tỉu là thực tiếp. Chỉ là làm sao hả ông? Ta không hiểu lắm, nên hỏi lại. Ông thôi giải thích. Nếu cầm dao đi tìm gì nữa còn tỷ thì cầm tiền mua lại số đất đó với nhà rẻ, thậm chí rất rẻ, thì chạy trọt sổ đỏ, biết hết tùy pháp phải hợp pháp. Thế không là lâm cậu, gián chít, còn là cái gì nữa. Ông thôi nói thẳng mực thào quá, tôi sợ bất thường nghe thấy là mất lòng. Nói trí thôi, ông tôi cười bảo. Trong người ta trại, bác thì ông rất là tính nết, bác ấy cũng rất biết tính thông, mà thấy mà chú cháu ông mới tìm cái dao đến mấy chục năm trời, được chứ. ông bà chớ chứ thế nào cũng chỉ cười chê, riêng mà không thì cái gì thế là con thường nha, ông bà mà sai, chú ấy cũng bất di lại thắng thần gì nha. Ông chưa nói nhỏ chi thôi, cũng tưởng bác thì không nghe thấy, đừng ngờ ông than vừa nói xong, chắc nói nghe. Ông cháu nói đúng đó. Nhưng mà đến lý Chứ không có gì thành Bác vụ rẻ Bất quá được rẻ ta Mà là nước rừng khi cháu còn nhỏ Cháu không biết Khen có nhiều kẻ lợi dụng nhà nước Mua rẻ của trong bên thành phố ta Nói là làm dự án thì họ cuối cùng có làm cái gì đâu Mọi chiếc thằng từng Lô Bán lần nhà Mà trăm lần đó Vì bác kỷ Lại sao thì chuyện không bị so sánh Không có chặt đi Thôi thôi Chuyện nó tin cái chuyện tập trung vào hậu sự chỉ biết đừng và nói với cháu phải hay không? Chỉ tưởng chỉ tưởng không quên rồi. Ông bà mà sai, ấy ý thẳng thường nghe. chí lời ông thôi vừa nói màノnh. tôi lắng nghe xem ông thôi sẽ sự thế nào. Chú, lỗi cháu, cũng tại lúc nào nóng lên vì cái chuyện mà chịu thế chứ tối ông ngày trước thì sao? ông vừa nắm trong tát chị cả hai cười hòa. Thế kệ khi mọi người đang ngồi rồi mâm chỉ câu chuyện về cái vết thương thân để chút tuổi khi chút trẻ vẫn cứ ám ảnh nặng nề khiến cả còn ai biết ăn biết uống gì nữa. Bà chị rưng rưng nước mắt kể lại. Điền rằng chị cách đây mấy hôm thằng Thủy xã, khi đề đến cái lớp phun rô á. Cũng khi Tiểu nhìn thấy thì trên cây cao hơi xuống đất, Mình búi nhọc bụi cây Trong trường một con chim mới ra ràng Khá là to, không như con lỏng món mồi ngậu chịu của mèo buổi tối Tiểu vừa dành chống xem Vì được, được rồi lấy cây thọc và bụi tìm chim Chịp lái đã thấy Tiểu chán, phải lên xem kể tiếp Vì nào, chờ Chỉ thấy còn thơm Vì là, là đánh cho nước á Tiểu xe sờ đánh xe này, nó lại là một con Thì ra con này, khi Théo mãi thọng cây vào bụi nó chui ra, nhấp dưới cái yên xe, đã bị nhơ lúc thì khá thùng. Tình thế đã đến lúc này, chỉ còn biết cọ tay ra sao áo, nắm đuôi nắm thân rắn ra. Ai ngờ, đưa lôi được ra, bắt đớp thì thẳng kêu một phát. Theo xa nhà, đường rắn nữa, thì chủ quan không ra rô chống độc. Nhìn thấy cái bụi trị chim mập, đưa lên nhà thương tỉnh được một lúc thì tắt thở. Câu chuyện liên kỳ trên là tôi sẽ kể lại khi còn sử táo Đại mô Tuy nhiên Tôi thì nói lại lời chú xin ôm Tản án tử hình ông trời trường phạm đã phá hoại mô thường thiên nhiên Tình luận lúc chú đưa ông cháu ra lúc này Thì thấy ông tôi xịt xịt miệng Ra ý không muốn tôi nói nữa Tôi trời tràng trình ngay Nếu không lại phạm phải sẽ làm ông thôi vừa mắc phải. bữa khương về xong tôi định chim thay chọn dịp mâm ghép nhưng các chị gái không cho. các bảo tôi ra ngủ nước giông ngồi và bắt trai. thế là tôi lại cái dịp hóng chuyện và thất phụ. ông thôi nói trước. là đây này tôi lên đây với mọi người trọc tiêu, cứ phấn đấu mình còn sẽ đi lâu nữa, hoàn cảnh khẩn thiết. Đoàn ngày xưa, đống xong lông sạc ngày nay, cậu máu cậu cũng thấy vậy không? Sao dạ. lại không ông? Chị cháu, nhạc dân chiêu ở đây không thể làm khác được. Sao vậy? Ông thử làm cô cứu đơn giải nào xem. ở đây khi thành đồng hạch văn, tài kết cũng phải thống, Chị liệu không từ xa vậy. Các cái chạy ô đọc dân đường huy kia, không biết đó. Thuê người muốn cộng, đặt lắm cũng chỉ hết hai người để ai ngu gì mà thật mà không ông? Thế sau các con hãy tiếp tục pháp làm chủ khác? Tiếp tục cái kêu like, cái dông để mà... giống nhiều nơi họ làm đó. Khi chúng tôi đây thì có phong đạo mới. Chưa có phong đạo thì mình thấy những phong chào. Chứ giờ trả lẽ cái gì vậy thì có thiết sao phải? Thiết thật thiết phạm lực áp lực. giải chị giải trả thiết thật như tổ họa ọc yên tâm đi, sợ vậy chúng cháu còn phá được từng là là, là năm làm hết, Thôi giờ cháu hướng với ông, chúng việc ngay khi những người thầy pháp này đúng thật sự. Thôi đi, hầu nhân. Ông tôi giải thích thôi, nghĩa là mình trước, người sao? chuyện này không còn đủ, ông kéo thì thôi đứng lên để nhà khỏi nhà không phải lại giúp chị anh sai nhào đúng cú tẻo tôi tôi sai sao thể ông còn nói thêm anh hãy nghe chú rồi cứ tiếp bài phá không thể trên núi năm nung nghe anh nữa Bùa gần thấy quế thế nào anh thường biết à. chẳng gì à. anh cũng có học hơn người khác mà các chị thật giàu, khẽ dạ một tiếng. Sau hôm ấy, trong ngôi nhà sàn yên thắng, ông tôi lại nghe chuyện về chiếc nhất chiếc ra bàn lại. Ông tôi nói lắp đựng, giọng không dối nổi sự sợ hãi. Cháu hai cái chết chính thân khắc cổ, một chút Nghe nói lại ông thấy có sự xuất những chi với con hổ. thấy con chim đó rất có thể là chim mặt người. Chỉ đó là sự trình phạm của họ Chỉ không phải xâm phạm đến môi trường họ Lý ông là sao hả ông? À, ông muốn để cắt đặt được chim mặt người Để cảnh báo họ Tôi buồn thủ người Khi nhớ lại sợ lông chim chiên Ông bà bố giúp ông cắt được chim mặt người Đã bị thương thánh bay mất rồi Bây giờ thì chứng sao? Nhưng khi chị nói ra nỗi khi ghét đó Thì ông tôi đã bán biết được Nên đang ủng con. Châu bà bó ông chỉ còn đây cuốn văn âm tiếng hót người. Không bảo nghe thấy, chị học ở vùng sâu xa, không được chuyển về quê. Lúc này do chuyện, ông đang hót ấy sang tiếng nhỏ hơn, nó đi. Ông nội mở cái di động ra cái máy đó. đây ông cháu ta sẽ bắt hót cháu hả? Ông nội máy. Một âm thanh nửa như tiếng kêu, nửa như tiếng hót chìm lên. Tiếng hót là các chân quả mi, tiếng kêu là của chim phú lận. Tờ rút, tờ rút, tờ rít, tờ rít. Cả không gian bên ngoài như ngư lại, Gió cũng ngưng thổi, và lá ngoài giường cũng thôi đeo. cả căn nhà bỗng chìm vào một thế giới tùy ảo. Ông ta bảo hãy để ông thử trước. Thôi thật đâu. Ông nhìn thôi, nhìn ra ngoài giường ở đó tăng trưởng thường ai theo cái trình đàn trên một góc trời. Hình như ông muốn có thêm nguồn cảm hứng khi chuẩn bị thực hiện cái gì và có lần ông bảo đó là nghệ thuật. Ông vừa kẹp hai ngón tay thật thiết điện, rồi hóp bụng, nhán hơi, cố để bật ra những âm thanh giống như trong băng khi âm. Tiếng ông thổi không sao hóp được tiếng chim hoặc gần giống tiếng của kim mặt người được. Ông có gắng thêm nhiều lần nữa ổnỗi một khu trên trán túa ra chỉ thành dòng. mà phát ra tột cùng cũng chỉ như chiếc vào. Âm thanh buồn trẻ của một người già có nhiều thân trạng. Ông vừa ngồi xuống giường, thở hắt ra. Nờ mệt, ông lại bật máy lần nữa. Ông bảo tôi, ông già rồi, không nhiều, hấp tiện chiếc nên thật khó hấp việc này cái cái tay cháu mai ra thực hiện được. dạ, không thể cháu làm thử. nhưng ông cũng phải bật máy lên cho cháu nghe hai lần nha. anh thô lại bật máy, tiếng hót kín mặt người lại che lên. không thể sổ âm thanh nhẹ nhè, tôi không nghe rõ. anh thô tăng âm lượng lên. thiên hót giờ đã lớn, lên lên, đang ngồi âm thanh ngoài trời. tôi bắt đầu sử dụng cờ hót thật, vẫn không thành không. Chứ có thằng tôi còn thua phải không thằng có lẽ chứ không đủ thôi. Bọn tôi thông đẹp, thông hơi. thấy bác chị dưới sàn nhà. Đã rồi, cái có gì đó không? Ông tôi thắt lấy vào thò đầu của thằng sổ, hỏi lại. Thằng chú mẹ hả? Chú ấy không còn ở đây. Khi khẩu thanh cổ lung lay bác chị bước chào nhà. Sao lại chỉ là ở đây? Chị có thêm hót. Cả hai ông cháu tôi đều ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng ta ngập giờ đâu cũng bác kỳ. ông vừa hỏi lại, không hẻn là chim sao mà anh hỏi thế? Bác kỳ cười hề hề. Chú ấy không là chim, chim giỏi hơn chim đâu mà. Chim hót không ai mà chú ấy đâu. Vậy sao? Đã thấy, chú còn hót một giọng còn có mấy gì kia. ơ, Thử thế à? Ông cháu tôi đã hót mồm lên và ngạc đi anh chạy xuống thang đi nhà được một khoảng xa, họng cháu tôi lại tiếp tục công việc sửa gian băng hễ. ông tôi lại bật máy và nghe lại trên mặt người. tôi lại hót, chạy kêu. hót xong, bao rách của Hồng bật gã người. khi nhìn vào mặt ông tôi, ông tôi biết thôi vẫn chưa thành công. tôi sửa một lần nữa, rồi một lần nữa, chính chẳng thành thua. ông tôi chỉ lắc đầu hoặc buồn rười Thôi tạm nghĩ cháu hòa mai vừa tập tiếp Anh thấy anh cháu hòa không chỉ nào ngủ trượt Anh có hỏi với lợn chẳng trong đầu đây. Tại sao ông cháu tôi không hót khỏi sẵn với khi mặt người Cuối cùng, ông cháu đưa ra một giải pháp Ông bảo, không thầy đúng mà nằm nên. Thầy của ông cháu mình chẳng phải ai xa lạ mà chính là chúng mẹ như chúng ta đây Ông sẽ trả pháo cho học chú ấy tôi reo lên Thế thì còn gì bằng nữa sẵn trên ngọn núi Nam Đung thành khu rừng nguyên sinh, tôi giảm khô đi gãy để sang nhà Chung Nhẽn. nhà sàn phía đông tranh lại nhà Chung Nhẽn chỉ nhận biết một là về tiếng chim, cồn ả, vui nhộn, thổ, kim, động đót, kiểu. tiếng Kim thì vui có thấy ở đây chẳng ai oán lương đến thế không phải thánh thầy không nhận đó là chiếc treo của thiệt thòm của sự buông đường bởi khi thấy già đến đây lục tiên chỉ có hai con đường không bị hành thịt thì cũng bị trâm cù bất hết chỉ cho mà chỉ cho hay là tới chết thì đều hạn như nhau hai là thanh tuổi không đạt một phút kiêng đồng hồng chua chua bị khóa ngửi thì phải khổ lợn buồn nôn hay còn chung nẻn kỳ nhôm yếu lã như nồi chảo đất Không ai nói ra, nhưng tôi bảo rằng nhân dân đợi cho hàng ngày, chúng trường hít phải trên thải trạng bản này, thì ai cũng phải công nhận là đúng. Chú mẹn hoan hỷ đóng chiếc ông giáo tôi. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chú, đã ghét. Ghét chú khủng. Tự hỏi với bạn chi càng đạo của chú, bao không như con chim sẽ bị giật thụi lông hướng cả. bao như con được sống, nhưng mà có sống là hồn chim. Mà chỉ khó cố ra trẻ cho ngọt để làm vui thay khi điện chủ, hạ chủ. Thôi mẹ nhìn ông tôi đi xem trường loại bẫy chú. Họ còn chỉ lãnh nhỏ, nhưng họ trả rất vui. Nhưng lúc nào cũng việc vui. khi khoe khoang với ông cháu tôi về những xíu thích đã được trong những lần đi sang Bắc chim. Tôi nhìn chú mà ra nghĩ đó là tâm tội phạm chiến tranh khi khoe khoang điện phong phạm của chú hôm nay đã thích vào một cuộc trưng bày tội ác chiến tranh đọc cái lần việt nam phố hồ chí minh. Chung có rất nhiều thứ bảy, mỗi thư có một cách bảy. Thầy nó khác đi, mỗi thứ có một mối lược cho khác nhau. để như cô gái, chim chào mào, chiếc về thì cái lòng có hai ngay. Một ngăn yếu chim mồi, một cửa lúc nào cũng mở nhưng cũng dễ dàng sạch xuống. Nắm Một khi có các chim nào dô tình chế vào cái cậu nhỏ bắt sẵn ở đó, tẩy cò, tẩy hạt, thì là một cái phòng lỏng. Con chim nào dạy dột đến ngãn từ đây, chỉ sau một tiếng Phật. còn chim chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì cái cậu già của nó đã bị phòng lỏng xếp lạc kêu lửng lơ trên không trung như những tội nhân khả lạc để hành hình. Đó là những nguy hiểm luôn tìm mò các cậu kia mà cũng chẳng khác là những tai họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu luôn tàn sát con người. nhưng con người chỉ hiểu nguồn cội của những mối nguy hiểm đó, còn đối lời loài chim thì không. Chỉ luôn bị mất cảnh giác, giờ ốc nhút nào cũng rung dị mụ mụị, hung liệt vì những chiến khó của loài. sự an nhèm mà chúng nghĩ có chính chúng là tạo hóa tôn tiên dành cho. điều cái hại là chính là đồng nghĩa chiến khó thấy chứ chiến khó tình yêu. Anh đã là tiếng gọi tình yêu, nhưng mọi sinh linh đều quá thành cái mùa loà, biết tác, để trả cho trình hót, với sự tình yêu ấy bị làm giả. Ông thôi đã có lần giảng giải về sức hấp dẫn cho trình hót cái loài chim cho tôi như thế. Vì làm giả trình hót rất thai tình, và không có chương nào nghe thấy thoát khỏi sự ám ảnh. Hàng ngờ đó lại chính là chú Nghẻn. Chú Nghẻn là cái thù thích thật của chim. Mà thật sự không muốn đi tới chú từng để nghĩ chút nào, nhưng sẽ nghe lời ông đi để học thì giọng hót loài của chú ấy. chỉ về nhà ông cho mình hót tiếng hót của người, nên tôi sẽ dễ chấp hành lệnh của ông thôi. trước thì ông tôi chẳng lại là không được thèm xa thì những câu chuyện liên quan đến chim mật người. thầu đã bắt chước các tiếng an trong phiên hình sự kẹp chân đứng nghiêm rồi hô thật to tiếng đỏ. Bây giờ mới thấy ông thôi cười mà nói cụ đi gần cái ngoài mấy cái lồng bẫy nhưng con chim mồi bị khâu chặt hai mí mắt, không mù để không cần biết làm quản sợ những con chim đang sống trong bên ngoài. Con mồi hơi lạ là không biết khó. bảo không cần chú làm thay. Còn có con giao rửa để nhớ đâu chứ thôi những chuyện sở khóc cười Và cha không có chuyến gì hề tôi không thể nào có được Cái chuyện cho chú trễ hại Cái chuyện thì chính không thể chứng kiến chẳng lắc Chứ trễ vào hôm qua Giờ lúc chẳng dạng tối Vì có việc Chú khả đi đến thấy nhà ở buôn bên Vừa thấy chú Đã có mấy ông ý bà Cầm thầy cọc giao búa chú, Rồi hỏi tội chú Không một hạt sáng trái áo lên, không mặc chú mặc kỹ rõ. Và đối gọi cho chú là cùng giấy của mình quyến rũ lũ gà rừng mái mà họ nuôi lâu nay, rũ nha bỏ đi hết. Chú bảo chú nói chú nào là con cũng không công Cuối cùng chú hạnh phải vừa chống lại vừa chuồng trình hình mới em. Còn chuyện ở trên thị trắng quyền, nên mà chú bảo do hồi này đời sống khá trả, nên rất nhiều chú tình đã có các thú nuôi trên cảnh ngày thầy chơi thì dễ, cho nó hót giờ hót hay hót khó. thế là vì người tham mộ đến tận nhà, thầy thứ hàng ngày đến dạy cho họ học hót. Như thầy, nhiều con chim của họ thành tài, của họ sinh được cảnh thì rồi thì thả. những con chim như vậy, xào cả tiếng đồng hồ theo rào hậu suối, vừa đi đường vừa kể chuyện, chúng ta đến được một buôn của người dân tộc mơ non. Sau một hồi đi lên tranh uống lượng các sườn rồi con suối, hai chú cháu gặp một gia đình và cổ bàn đã đầy lan liệt trên sàn nhà. gọi là cổ bàn cây sang, khi thật xa chỉ có mấy món cây nhà lá vườn cây thuộc, như mấy hũ rượu cần, một tấm thịt heo luộc, và thành tấm túa hụ trên những thân lá chuối. Còn một số đồ ăn khác và cơm trắng. Chúng mẹ Mão. Nhưng hôm nay, năm ngoái bị chết một con dôi nuôi không lâu. Không nay làm thầy chỗ của con dôi ấy. Họ phải làm chỗ cho dôi, dôi, vì năm ngoái, đôi nhà mình sửa quan với dôi rừng. Họ đã không làm để cả chồng cho dôi. Nếu hồi sau đó, do đẻ khó, dôi bị chết cả mẹ lẫn con. Họ đã cho rằng đó là do sự linh trừng phạt. Họ phải làm cái chỗ này để sợ tội thổ gì? hóa ra là tổ trưởng quan anh quân chú chản chú nhện giải thích chỉ thôi. trong nhà chật chít người, mặt này cũng đỏ ao, cũng nhảy mồ hôi, thiên thiền thiên khé kêu trên gầm núi, tiếng súng tái gầm gì. thấy chú nhện đến, thầy đánh nhìn ra, thầy cũng vui mừng, tỏ ra thâm phục chú. tổ trưởng nhà mình sầm thống khố, nắm tay đón chú về nhà thôi cũng đi theo. Chung hẹn đem đoạn ống nhựa bên tường nhà trên miệng, và dám đứng ngồi chiêm thích. tiếng đàn ông ông trên hiện thắng chiếc kề. Chung thở hít một hơi thật dài, dài như một hồi chi. những người lục sĩ chuẩn bị đinh rồi chú là bật thở ra. tiếng hú giăng lên, ngôi nhà sàn xung quanh và ngọn núi ta xa, xa bên kia suối giăng lên tiếng voi gầm nhẹ thiên liên làm sao tiếng gọi của thần linh bỗng dừng như người cùng khóc cùng cầu khấn thành thanh bằng tiếng chân thật của họ liêu lô liêu lường khi trở tôi biết gia đình chủ gieo nhớ con trai thân yêu họ nuôi trong nhà cả chục năm nay đã suy nhanh thiếu cổ sửa cây rất phần làm nên cơ nghiệp này muốn là nó nên họ nhờ kẻ sung sướng là gì như thế lúc này khi chung mẹn yêu quá chưa không than khét, khi chú lên tay những con chim chú được. không rượu no say, lại chậm thôi hành trình giàu sâu thôi đã nhưng vui nên quên hết vật. một cỏ thấp bên một con suối nhỏ, chú thảo chú ngồi xuống một cạnh đá để xem chuẩn để thấy chim. chú cũng ngồi xuống yên thành thôi. Một mùi hôi hôi khó chịu cho người chú bốc lên, đang ra bên ngoài khiến không muốn bói. Chú hỏi chú có thấy hôi không? Chú bảo quen rồi, nhưng không quen cũng không tránh được. Vì mưu sinh, cuộc sống có quyết một vợ hai con lúc nào cũng tham khảo chú. Cậu lại hỏi sao có việc này? Chú bảo lúc đầu vì muốn thính sự cô đơn. Làm sao cô đơn? Chú trả lời chú sống với rừng, yêu rừng, nhà lại nghèo nữa nên học xong cấp 1 du lao văn nhĩ vào rừng kiếm ngan, bứt cỏ bán lấy tiền, tự thân. rồi sau đó xin giờ làm đi gọi chuyển ngan. bài điên cái sừng, chẳng có, quanh gì quẩn ngại chỉ có bài chim và tiếng hót thủ kiểu cung bậc của chúng. chúng ý định học tiếng hót của chim để chuyển hót lại cho tôi. nhưng người ta rằng sáo mà học mãi luyện mãi rồi cũng không đạt. vì sao không làm chuyển lâm nữa? đội trưởng chuyên gót bọn lâm khai thôi chỉ làm chỉ làm lâm tặc thôi tôi nói nửa tù nửa thật chú đừng ngắt nhìn thôi. hiểu con tôi làm nghề này mà biết rõ là lâm tạc à không chim chóc thú vật đặc biệt là những loài quý hiếm không là đặc sản của rừng nha anh sẽ tiếp thêm theo sự hiểu biết của mình khi chú nghe tiếp thật dù luôn miệng nói à la kỳ là anh biết Trong lúc trời chiến trời đi đến, bây giờ chú Nghẹn nằm gác lần trên bãi cỏ trên rừng, nhìn lên một thời xanh trời trời, và bóng chim bay qua bê hại, tôi bọc đạch tâm sự với chú. Thế nè, khi, khi chú lập chú, cháu chim lắm, nay thì hết rồi, cháu sợ lắm. Sao bị bóc, làm chim để nghe chú hót, để chú giữ vào bẫy, rồi chú bắt làm thịt nướng chả à, cháu sợ lắm chính là cái việc biết ban cả thê ơi, không phải không biết cái bạc mà đâu, hay mai đời sống thấm tá lên bỏ liền Tương hồi này, nắm chạy nắm chú. Thế thế hả? đi, mỗi con chim thành con cắn cắn cho chuyện nghĩ đến chuyện chút thở mới chính hôm nay cũng gì cắn. đến hiện dụ ông nội giao, tôi hỏi chú chúng hót được nhiều động viên và hót rất hay nhưng không phải chim nào trước cũng tốt trước chiến hót được không? cô oh, chị thỏ dù hót được hết. vậy mà có giống như chị thu đó giống nào? chim cú lợn. ôi để ờ tại sao cái này lại nghĩ đến đó? như bắt quả tang khi nghỉ dụng sầm tôi hơi bị mất bình tĩnh nhưng hồi đã nhanh sống, biến báo. thì cú lợn thì mọi người ghé thỏ chỉ muốn ừ, xua đuổi thì không muốn đã lấy chú mày đó phải vậy hót thử cho chú mày nghe nha chu ngẩn cổ lên hết hết thật thôi tên kia mà khi nó kêu ra con ngồi bỏ con phần nó đi rồi hỏi thêm những quý để hót tiếng này chu ngẩn cho biết muốn chúng chọn nó Chị không đi hót, không được nghĩ đến với gì khác Mà sự thông cảm, ghi sẻ với sự áp thức, cười chết Và người đời luôn dành cho nó Chỉ đến sự bất không ai giống mò nó từng phải chống chịu Sao lại vậy? Đó, nó chỉ phát thuộc để bảo vệ mùa màn Sao sao ta lại ghét xuống được đó? Chị có thật không, ta nghĩ gì đâu thôi là chứng nhận, cứ làm nhé rất thật Thời hát hiện theo Anh Thành dội dài chất múi bên ngược trở lại thành tiến đế, dạy thật vui ta. Chúa dỗ thầy hoan hô, thầy yên trí mình thực hiện được, được ông thội trong trông cậy. Bây giờ tôi hỏi chúa gì chú hót chú hót chung quả mi. Chú bảo chú cũng hót được, rồi chú hót cho nghe. Chú giảng giải rằng chú hót là chiến của loài này, thì không nên nghĩ đến những điều gìn thẳng để tan tức nữa. hãy nghĩ đến những điều nhẹ nhàng, nhẹ thiết hẹp chuyện kia gì nhiều lắm, chưa tốt không dễ tả được, chú chỉ biết đó là những bông hoa và tiếng hót thán thoát của các con chim và ban mai xanh trong những chân rừng là buổi chiều vàng trên các sườn núi nhiều lắm những thứ như vậy thì thôi, thật gì nghĩ nhiều sẽ thấy mệt lắm, chú mày không phải, đừng nên chỉ cần nghĩ đến một bông hoa nào đó là được rồi. trước khi các tiếng hót thử cho chú mẹ nghe, tôi nghĩ đến những bông hoa thầm xuân mà ông nội tôi rất thích thành đây ông chồng lên cửa sổ anh cảnh ngủ của ông. này giống như hoa hồng nhưng nhỏ hơn, cong hơn. Hốt quả đi cho chú nghe là một lần nữa tôi thành công. thì không chỉ bật cái cổng sang hô mà còn cong cơn tôi lên gai gối này giỏi, anh giỏi. cứ nhét đi nhét lại. ông ơi, tôi nói thầm cho tổ hồng. Như vậy, học được cái kê con xung thú lợn, thích hót cho chân quả mi rồi. Vì vậy, nhà nói sẽ khó khăn mặt trộn hay dùng hót với lại trên một bàn âm. Chẳng bảo cho ông sẽ giống như hót trên mặt người như trong bàn thi âm. Trong mẹ, phát thay lòng bẫy, trong đó có không tin mồi bị không buồn mắt, đang đứng cồn bì như một tấm vẽ đen đánh keo trên một cách cây trước mặt. Chân bảo. Đào, bây giờ chúng ta xem thích thuộc nha chiếc này chúng mày nó chống trải, không có cái gì đó phải không? Đây mà trong chú chú mày xem nha Nên muốn vậy thì chú mày phải nhắm mắt lại. Và khi nào tới hô xong, chú mày mới mở mắt ra. Chắc khi nhắm mắt lại, cô thế Chung nhẽ đưa hai ngón tay lên miệng. rồi trong bóng tối tôi đôi mắt bị nhắm, nghe thấy một chuỗi những chiếc kim sần sỡ vấp lên, giéo giòn, lộn xộn, lạnh lóc. Chú Hô. Mở mắt thay nhìn lên cây em thấy từng cành kim đến ràng nhau đậu cứng cây khô trước mặt mà xem không đúng là ta có thật chứ tôi đặt cây lưng chú Chưa chú bây giờ mở con khâu mắt mà xem kim cái bẫy nha muốn thế thì lúc này chú cháu mình vào cái bụi kia chú trong bụi trước thả mắt anh, anh Tôi thấy không có thành chất chú tài sản từ trước, nên chất thành chai trong đấy. Tôi phát khoảng, biết mình sẽ phải chứng kiến một tội ác, mà tôi dạy lần không muốn nó xảy ra. Không chào thế tôi ơi, nhìn thấy lấy gì? Bên cạnh những người trí tốt đẹp chú Nghẻn dành cho tôi giường mới đây, tôi bị lao chạy nhưng không thể chạy không biết mình đang sắp sửa bị chút khóc tự do, thì bị cống ngạc với thủ thần. Trong bộ rạm chú nhảy nắm áo tôi rồi ra rất to. Chú nói gì chú không hiểu. Chú nhảy nắm chim nữa thật hiệp lắm. không hiệp chứ gì chứ? Thì ra, chú làm lầm ngay. Chú chạy rồi trong bộ rạm rồi đến chiếc phân ngoài đất đối không cho tôi ra. Chú có sợ thất trọng hót để chút lừa mấy con chim đang che che ngoài thả bảy. Con tình huống ta không thể lường trước nó thảy ra. Trong khi chúng nhảy lên khôi lưng diệt phía tôi, và đang xe sưa hót những lửa lũ chim và bảy, Thì xin linh từ phía sau, mẹ chú ngã sổng vài phát tất, được cứ thế chỉ đứng chỗ canh khô, đường đá ném rào rào lên cây. Đù ngay, không cần phải bây giờ. Khi chú ngã chạy đến vào chỗ tôi, thì đợi khi canh cây đã bị mất hết. Rồi lại chỉ còn mấy thành cây khô, như bộ xương của con thú rừng khổng lồ chỉa lên bầu trời canh xanh giờ dợi chung hẹn dành cho thôi một, phút, một phút à, à, cô. không chắc Mở đó Cô không vì ông mày Bác mày Thì tao đã cho mày một trận nhanh thân Nhớ mày nhớ lời nghĩ kêu ganh ghét vừa nhìn thấy ông tôi bật khóc hu hu ông hỏi gì sao tôi không nói được chỉ biết khóc nhìn ống chân tôi như bị thủng còn tôi hốc kim rồi vừa nắng vừa xoay bị như vậy con im lặng không ông hỏi tôi cũng chỉ nói, tôi gì tôi không lắc đầu mấy lần tôi định nói cho khóc vì chuyện khác nhưng sau khi nghĩ lại thôi nói ra Chả thích lợi gì, nhưng dù sao, mình không có lỗi với chú ấy. Sau hôm ấy, tôi lên lên nhà sàn ngủ sớm hơn mọi ngày. Do mệt, tôi đến một nước say đến mấy chiếc đồng hồ. Tôi đến khi bị không gió bất hình lên thật bàn cửa cửa cửa, tôi mới cho mình tương tĩnh. Trên cái bàn cây bên cửa sổ, ông thủy chẩn thần thức, đang ý cái gì đó. Tôi ra với ông. Ông bảo thấy sáng ngủ không quá, ông không dám đánh thức. Chứ ông rất muốn hỏi chuyện gì thân của cháu sáng nay. Ông báo cáo cho học việc thích hợp của cho hòa đi. Ông Thanh Thảo như vậy cũng đã thân, thân thành nhiệm vụ. Cháu chỉ cần tập luyện như anh Nguyễn thành không? Nào, ông Thanh Thảo bắt tập nhé. Chúng tôi đứng nhà sàn trong ánh sáng mờ nhè đèn bình đi. Vì chỉ tại chuẩn chưa có điện lưới nên phòng sâu yên tĩnh thường. Khi còn con chiếc hỏa chiếc đều đều có mỏ không khuôn gian đặc. Còn dùng con dế vĩ rã sang tầng. Khi còn chiếc gió gây rào thay truyện trong phút giòm lá. Giờ này bà luyện trọng là lý tưởng, Ông ta bảo thế. Tại nhất trọng vẫn bị hót. Không từng ngồi xuống giường đánh gian tháng thảo, Tôi bớt trọng chinh phố lợn trước. Nhớ lại lời chương mẹn. Trước khi phát trọng tôi nghĩ đến chương mẹn thu thủ thuật lừa gạt để bắt kim thầy chú, anh cầm trận hung gục lên trên con, chiều vọng thiên phú trong trạng đó, từ hót giọng phạm ly, đồng thiên cảnh về toàn hội tôi vừa suốt lời cả vì con, gì cháu, ngày xưa khổ gì bố thế nào, phải khổ như thế nào, chỉ biết chờ khổ gì thôi như thế. bố thôi, đừng chịu con hàng số một, nghỉ cái thôi Tôi rất yêu khác, nhưng cũng rất yêu thương thôi. Tôi và anh hai chồng ấy lần một, rồi hót lại cho ông tôi nghe lần nữa. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy ông tôi cười. Hà nặng thề khẽ đặt đỡ nhau như khoan hô. Một đoán chắc, tôi thành công. Tôi vừa hót xong, ông ấy bỏng tôi lên, tôi thích khen. Chào khá lắm, khá lắm, rất là lần này chúng ta gặp chiếm mặt người. Và quả nhiên như thế. Một bản không biết từ đâu đã thổi vào cửa sổ, không phải trong gió của mùa mưa, cũng không phải gió của mùa khô. Lẫn trong hơi gió là một hương thơm lạ kỳ, hương của hoa lá, cỏ cây và đất tay. Lẫn trong mùi thơm lại là một đàn ánh sáng chịu lung linh, tùy ảo. Đó là cái vô cánh mạnh mẽ, tạo thành phương lốc nhỏ dưới sàn nhà, và khi mặt người có hình xuất hiện ở chỗ cửa lên xuống nay là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy trên mặt người. người có bị sững sờ trong giây nhưng trấn tĩnh lại, tôi vẫn nhận ra, nhìn không khác gì lắm những tưởng tượng của tôi và lời kể không nội. chào ông, chào cậu. nhìn có giọng, có chính kiến của người, giọng nửa chim nửa người, đi vui lắm. còn cho thôi cứ ngồi yên, không biết nói gì. cháu được lệnh đến đây thăm ông, thăm cậu nhà. Chắc ông không nhận ra cháu Chỉ thôi Vì là lần đầu tiên cháu hả không Hai lần trước đây là ông nội và bố cháu Vậy hai người đi đâu rồi Ông thưa hỏi Thì mặt người ta Dạ ông cháu mất đâu rồi Còn bố cháu thì dạ Yêu dịch chứ gì lại Sao cháu biết Chúng tôi Dạ thằng trước thì do cái độc lịch trí của cháu Học hôm nay là do Thì bắt được chứng hiệu của ông Mà cháu sẽ giúp ông cháu tôi thực hiện điều ước đó à? Dạ, vì đây cũng là lời hứa với ông, mà mấy lời gây thân mà cháu chưa làm được. Lời hứa với ông cũng thân xứng sở của chỉ thật vì là chính cháu, phải không, không? ông? Ông tôi hứa nở thì thôi. Có thấy không? Sống trong một sâu dùng xa lâu năm, mà con chim này sẽ biết được những hôn nữ mới cho chính cháu. Rồi gây ra nói cái gì? Gây tiền thức, đó tôi cháu ta đi ngay bây giờ phải không? Dạ. Thời gian di bộ bao lâu? Thời gian chỉ có nhất là 3 tháng. Hợp vậy thì không được rồi. Lúc kim nó phải đi học, năm học cũng sắp đến còn gì. Kim mặt người tươi trẻ, thò bàn tay dưới cánh ra nắm tay ông rồi vâng thành. Chết rồi, chết thì nói đi ông. Về chết thì cháu không lớn của loài người đâu. Có thể là một ngày một đêm của ông mà có năm 12 tháng thì chú cháu kia Chắc là ông chỉ cần dành lại là đủ. Gì mặt người giả. Chuẩn bị đi thời gian cấp bách rồi. Ông cho thông quan. Đỡn nha đã nào, anh ta còn bao không, cháu không thấy ông cháu tôi và ấy là ông lên nữa. Ông quên, chỉ ông, cháu không được phần khác của hai người đi đâu mà lo, chỉ có thành thôi. "Della sao, sao tôi không hiểu. À, hai ông cháu cứ ngủ yên trên gọi ta, một giấc mơ thôi. Hai ông cháu lên đi ngủ đi, Tôi không nhớ về trận ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ sau đó một giấc hoa khải diệu đã đến với tôi." Khi ông giáo tôi bước xuống bãi cỏ trước ngôi nhà sàn, đã thấy anh chim mật người dính chợ ở đó. Anh xinh xên và hóc. Thì đây chúng tôi gọi anh vào cái thân đó. Báo cả một lát nữa sẽ có mấy bài đến đón. Anh chỉ chụp hỏi một chút nhỏ xíu thế này, chú bay nào bắt xuống nổi, dù là mấy cái cực thanh thì đang nghe có tiếng đọc cánh rào rạp. Cái bụi siêu bên cạnh ngã nghiêng, một chiếc tay bay hình chim mật người đang thực được hạ cánh trước mặt chúng tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy loài bếp bay này. nó không bay bằng cánh quạt hay cộng cơ phản lực, mà bay bằng hai tiếng thật giờ không khí. Càng sáng sắt, gió từ hơi cánh và mặt mạnh, cả không gian cao đảo. Ốc thầm tay giúp ông cháu thôi từng người một lên nước bay. Viên phi không thò đổ ra khỏi bùn lái và hỏi ông cho tôi, anh ta cũng này khi mặt người. Tôi thấy khoảng, và những người giống nhau yêu thật trước kia, sao mà không biệt được? Một tay khởi động, rùng mình vội tay lên, hạt ảnh gió đọc ào. Một lát sau trên tôi đã ở trước cao, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen mịt mùng. Vì mà chỉ ít phút sau, chúng tôi đã lạc vào một thế giới khác hẳn. Một bầu trời sáng rực với những cánh mây lung linh nhiều màu sắc. Đang hỏi rồi gian thúc trong những đám mây đó là những chiếc cánh lớn nhỏ đủ kiểu dáng, đủ nhãn hiệu, chiếc thấp chiếc cao, lưu lượng hai chiếc máy bay của loài người to lớn, trang cần nhà đất ấy là tới một mặt. Thì phần lớn là máy bay cá nhân, cất bay những có thể dừng lại ra ngoài nói chuyện với nhau. Cảnh tượng nhìn toàn cục thấy có vẻ hỗn độn như giao thông đồng bộ ở các tỉnh thành phố lớn nước ra nhưng thực ra không phải như vậy. nó không gian bao la, vì ta di chuyển không cần đường xá, cầu cống, đâu phần phải chen nhau. Không cần phải có giao lộ mà, nhìn xanh, nhìn đỏ Ông nè! Tôi nói với ông thôi Giá khi ta khẩn chế ra được những máy bay loại này, thật thuận tiện với ta ông ha? Ông sẽ cầm cư. Rồi cũng sẽ khó ngợi như vậy Nhưng trên không trung của sứ sở chim mặt người, tôi chỉ có máy bay. Nếu ở mặt thức có diện người như bộ, thì ở đây cũng có những thân chim bay bộ, tự tay bằng thân cánh của mình. Bóc bảo đây cũng là một hình thức trải sao Rồi nước ấy hạ trang độ cao, anh ốc chỉ thay ra cửa sổ, nói gì cho không nghe rõ. Nhưng qua thầy anh, ông biết đã đến phía sở phim mặt người. Trước ngày trời tính đã sáng, một thành phố rất đẹp thể hiện lên. Phải xin thật mà nói rằng, tôi chưa nhìn thấy một thành phố như thế này trang đã theo phim ảnh diễn tưởng. Thành phố xây dựng trong trừng, chứ không phải trong rừng, như thường nói tất cả nhà cửa lâu đài biệt thự đều được xây trên các cây cao và to, trên các cột cao cây rất to, ôm không phải. Chào nhà giống ở đâu là Những cái nhà thi ở không ông? Không như ở những các ông đâu, những cái phải là cái tuổi, đương chính nào nhà khi cây và. Đà nhà thì phải thể hiện được những độc độc đáo không thể chỗ này là thấy được cứ cho là nhà 17 rồi quy hoạch một như ở một các ông đây trên một sân bay nhỏ cũng ở trên những sạp cây ông ông vào phòng làm nhật cảnh nhân ở đây trong ai cũng đẹp những cô gái đẹp nhất là gì hình thể Do hàng ngày có trận động mà nó tránh nhiều, nên người nào cũng có chân ngực nở ngang, tuyệt mỹ. Mở lông của họ ống ánh, rất ánh ngũ sát như theo trang tuyến. Sa phục tự nhiên trời cho của họ, chứ không nhân tạo như tạo cách của ca sĩ là người. Anh trọng đói, trọng hát của họ, thất nhiên là rất hay rồi. Trọng cái kim mà, dứa ra lúa rút, dứa lô, dứa thường. Không chỉ thằng nghe, nhưng chẳng hiểu gì cả. Chỉ là ở đây, mọi người chạy. đều có trông cậy nã vào anh phúc. ta ra thông hai chiến chiến, người và chim. chúng tôi đến một khách sạn thì thấy một phòng sao. Anh thầy chúng tôi di chuyển vào một thứ chuyện có lẽ không ở đâu trên thế giới có được ngoài xứ sở của sinh mặt người. nó cũng giống như chuyển DNA hoặc di tích lo của loài người chúng ta. Chỉ là hành khách phải ngồi trong một cái võ trang bằng sợi mây, cho một chút ghi mật người trẻ khỏe, theo dù khổ, có thế mà bay đến nơi thích cầm đến. Trồng trả khách ngồi kinh khí cầu hoặc ngồi trên vỏ tháp Khi tôi đến khách sạn, tấm dịch nghỉ ngơi xong, thì ốc đến báo chuyên trị thanh quan. Sau đó, thay, ông cháu tôi sẽ dự buổi thả yến và mừng cho ông chị trưởng thành phố khoản Hải. Ngày mai, buổi sáng sẽ thăm quan thành phố buổi chiều sinh chỉ lãm. Ngày mốt, tham dự hai viên trò đặc biệt cứ ai không nói ngày trước thật cỡ không thích địa phương sau đó lên núi tây trở về nhà buổi đã yến thật vui ông thạc trưởng ông thấy cổ chàng ngoãn hai mắt xết chứ không tròn như mắt của ốc tính thẳng làn thâm hỏi ông cháu tôi ông bảo đây là lần đầu tiên ông được đón tiếp đại diện vài người như ông cháu tôi ông xòe cánh rồi chìm hàng thay ra mắt thay tôi khi còn bé mà đã dám xa rời cha mẹ để đến đây tay ông hơi chiêm một chút thì thấy nó lạnh lẽo khô cứng. Sợ nghĩ như thế mới là chân chim chỉ là bình thường. các món ăn được mang ra để la liệt trên mặt bàn. để ý thì thấy các món phần lớn được chế biến rất là trùng như cào cào, cạp, bướm nhện, kiến chuỗi, như giun, được nấu nướng theo đủ như chiên giòn cả nghệ cà phê, tôi bình luận gì chị anh vào trước cảm bằng những món ăn được cho là ngây ngẩm với loài này đã trở thành thái khổ loại kia phải ăn thử đừng thấy những món sâu vỏ khi mà ngại đảm bảo là sẽ thấy ngon ngay đó mà ốc miếng thức ăn khỏi ông cháu rồi anh chị cứ cầm của nhanh, nhanh. Xem chứ nào ăn ruột thì gấp bỏ mát Sao thấy không Thì anh là người Á đồng chúng ta Có cách ăn rất giống loài chim Chim gấp mỏ chúng ta mặc lũ Chúng ta yêu chim Có lẽ gì chứ gì đó Ông chỗ khánh mừng rỡ Ông nói hay quá Chứ cháu thích dùng như vậy này Chỉ tăng thường với thật hiện Giữa hai giống loài chúng ta Ông hợp ý không Ông cực cù chắc ký Tôi bỗng nhảy ra trước mắt Chúng thể nghe ra luôn những dân không ăn lúa họ bằng nhĩ bằng dao thì là xuất đâu hả ông cũng cách ăn đó là cách ăn cái loại thú ăn thịt Và này thường phải dùng răng để cắt nhỏ để nấu con mồi để dao không làm mô phỏng cách ăn đó. Nên chi mà những người này họ quý xuất vật chim họ họ có chó mèo chó hơn cả chim đấy cả chim ấy mà mới hiểu ra. Trên sân khấu đang diễn ra những tiết mục danh nghệ chạm mừng khách, bất đữ thanh múa. xem họ biểu diễn tôi rất thích, vì họ rất thật. Họ muốn dự diệu những phong thông là múa điều của chính họ, chứ không sao chép lai tạo. Họ hát một giọng hót của Kim, cũng là của chính họ. Tôi đã nhiều lần phân liệm người trong tiếng hát của những ca sĩ Kim. Tôi nói với ông rồi, Chẳng là tiếng hát sắp trên thân hoài, con gái rất đông, tiếng hát ở đây nghe ngọt hơn nhiều ông tôi không nhận, tôi nói đúng. tôi đến lửa đêm, ông tôi thôi mới về được đến khách sạn đi nghỉ. ông sao công việc chính là theo chương trình đã duyệt sẵn. ông tôi thôi đi xem triển lãm, không ngờ chứ lại là triển lãm tội ác của loài người với môi trường sinh thái. Tôi định không vào xem, ông chửi mình thì sẽ làm gì? nhưng ông tôi bảo kệ, cứ vào, càng phát thái càng hết kinh nghiệm những hạm được dựng trên ngọn của hàng thịt cổ thụ, thịt đi lướt qua những căn phòng đầu tiên. Vì hiện giờ nhà tháp bắn trưng bày ở đây không mới, đã đi thường cảnh báo trong xã hội chúng ta. cái những hành vi thủng ozone khí hậu nóng lên làm băng tan, cao. thành vi có thàn rừng đầu nguồn, đi lên những cơn hồng thủy, những lũ liên miên, nhà cửa tài sản và sinh mạng con người. Những việc mà loài người hầu như anh cũng biết, nhưng không mấy ai nghĩ cho mình khi ra. Thấy không có chuyện mới nên anh chúi thôi chỉ xem lướt qua, nhưng đến gian phòng nhỏ cuối cùng thì thấy không thể nào thờ ớ được. Đây lại là tôi trước dậy những hình ảnh phá rừng nằm rảy, thành phá môi trường hợp thôn rất hay, dưới trên núi đăng lung, trong đó có trang trại rất chịu của thôi. Ông ơi, xảy phải... thầy... nè! Tôi vũng rủng chân tay, kéo áo ông tôi lại, khi biểu lợi với ông rằng tôi không tin vào mắt mình trước hàng chục bức ảnh phóng to như thế. Những bức ảnh tôi mô tả tỉ mỉ không sót một hành chi nào của quốc trị trong quá trình phá rừng lập thanh tạo của bác. Thôi, bác trị ơi, sao đất nở như thế? Từ một khu rừng nguyên sinh, trong khối xanh xơi xanh tốt bộn rèn, thất nặng thú không chim, chỉ vì cái lợi nhỏ do trước mắt phuốc sấp biến thành một bản chiến trường rực rực khói lửa khi hiển cảnh chết khô chất cục chúng nó phải chỉ lên trời với những hỏi ông ơi đây Thì chỉ là một bức ảnh có ý chân thật ông tôi không hiểu sao lại có mặt ông tôi ở đó trong ảnh chỉ thấy những hơ hơ lửa giao sáng ráng khoanh một dòng anh chỉ rộng lớn rất là của chú những nét dao kiếm hàng sâu trong thân phi kia nhưng sở rừng này thuộc chị chú, bác thị muốn mua thì cứ việc mua, chẳng có gì phải ngại. tôi hỏi ông thôi, ông Thanh Bảo cũng này nhân tình chơi với bác thị, ông bị dính vào ảnh thôi, chứ ông không có liên quan gì đến việc này cả. ngày thế cũng mừng. nhưng những bức ảnh vừa xem không gây sốc bằng những bức hình dung đi cứu tranh, những tên tội phạm đầu sỏ, bàn thưa chữ khi mặt người lằng nhằng như trung bò hạ ốc cho ông chú nghe. Hồi là chúng người hàng này có phát vị super dora tóc sờm soàm, như một thùng khẩu phễ, có trông cực kỳ gian dảo. Anh giơ gõ một khuôn trên để chúng bảy cho khẩu toàn xen không trung và nhiều thân đồ thể khác. Diễn anh ốc dùng mà tôi chưa biết mặt Trong số này tôi nhận ra có một số cán bộ tỉnh lâm của huyện của tỉnh 5, có lòng có cán bộ bị ha rất tốt những người phá đẩy xong phóng đi và khi có lửa đốt cháy rừng rực ngút trời ở phía sau quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo, truyện dài, kim mặt người của Nguyễn Khoa Đăng. Hari di raditya sang Hirin ragya angin de Oh thường ca idam timot timiu miat ban com me ban min ban long phong den Rồng suối ai con Khi một Màu, đặc, màu đặc ba van, một Mình, cha, một mình mang, mình mang đồng dang yoe rent Mutta toidamme, minun mä, minun mä onko tänne tänne tänne tänne tänne tänne tänne tänne